Chuyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài Tác giả Quỷ miêu Tử Dịch giả Mẹ Cherry Người đọc Thế Mỹ Quý vị và các bạn đang nghe truyện trên trang web an Chương 59 Người Đỏ Đúng như Kỳ Lương nói, khi vẫn chưa thể xác định được đối tượng tình nghi thì việc phát hiện ra mối quan hệ giữa các nạn nhân đúng là một chi tiết quan trọng Triệu Tồn và Ngô Khoan có quen biết nhau. Khi đám người lý trạch đi điều tra các mối quan hệ của Ngô Khoan, thì phát hiện ra trước kia Ngô Khoan cũng từng làm ở xí nghiệp dược quốc doanh cùng với Triệu Tồn. Chẳng qua Triệu Tồn là chuyên viên nghiên cứu dược, còn Ngô Khoan là chủ nhiệm phân xưởng. Sau đó Ngô Khoan bị sa thải trong một lần tinh dạng biên chế vì làm chưa đủ năm nên cũng không có tiền trợ cấp dưỡng lão. Cuối cùng đành phải làm lao công, lầu kính để duy trì cuộc sống. Nhưng hai người đó cũng vẫn thường qua lại, nếu như vay tiền cũng được tính là có qua lại. Mọi người đều biết Ngô Khoan mê cờ bạc, mê đến mất thua thì nhiều, thắng chẳng bao nhiêu là chuyện bình thường. Cho nên hắn luôn nợ nần chồng chất, trong đó Triều Tùng là một trong những người cho hắn vay nhiều nhất. Anh Triệu, bố anh có từng nhắc đến người tên ngô Quang này không? Kỳ lương hỏi đôi vợ chồng trẻ đang ngồi ở trước mặt. Cũng chính là bạn của đoàn Khanh Nhiên, con trai của nạn nhân Triệu Tùng. Không, Triệu Minh lắc đầu. Mấy ngày qua, cảm xúc của anh đã gần đi đến bờ vực thẳm, tan bố, tan con. Nỗi đau này làm cho một người đàn ông gần 30 tuổi già đi rất nhiều. Anh đang ở độ tuổi dồi dào sức sống, hy vọng, phấn đấu, bỗng chóc tan biến như bọt biển. Anh có thể nghĩ kỹ lại không? Thời gian gần đây, bố anh có hành động gì khác thường không? Kỳ Lương cũng không muốn chạm vào vết thương lòng của người ta lần nữa, nhưng đôi khi vì người nhà quá đau thương và phẫn nộ mà không chú ý bỏ qua một số manh mối máu chốt. Ví dụ như trên phương diện tiền bạc chẳng hạn, Sau khi về hưu, cuộc sống của bố tôi rất đơn giản Triệu Minh nói Các cô cũng biết, lúc trước ông làm ở xí nghiệp dược quốc doanh Nên sau khi về hưu, ông cũng nhận được một số tiền trợ cấp dưỡng lão khá nhiều Mỗi tháng còn được lĩnh tiền lương hưu định kỳ Hơn nữa, mẹ tôi là chuyên viên kế toán Tiền lương của bố mẹ tôi còn nhiều hơn vợ chồng tôi Cho nên, tôi rất ít hỏi họ về chuyện tiền bạc Triệu Minh đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó À đúng rồi cảnh sát Cái này Anh ta rút một chiếc phong bì to màu vàng Từ chiếc cặp da ra Trong đó có một quyển sổ Mấy hôm trước tôi sắp xếp đồ của bố tôi Có tìm được thứ này Các cô xem có giúp gì được cho việc phá án không Vâng Kỵ lương nhận túi vật chấn Rồi sai người tiễn Triệu Minh về Đó là một quyển nhật ký cũ. Triều Tùng viết khi vẫn còn làm công tác nghiên cứu khoa học tại Sĩ Nghiệp Dược. Kỳ Lương xem qua, nhật ký viết đã nhiều năm rồi. Lúc đó, nhóm Triều Tùng nghiên cứu được dược phẩm gì đó. Còn về phần nghiên cứu loại dược gì thì trong nhật ký cũng không nói rõ, chỉ nói qua loa rằng nếu có thể thành công thì sẽ tăng mạnh sức chiến đấu của quân đội. Ngày 2 tháng 3 năm 1979, hôm nay nhận được lệnh điều động, kể từ hôm nay tôi sẽ gia nhập tổ nghiên cứu X. Trong tổ nghiên cứu, tôi đã được gặp rất nhiều tiền bối và những đồng chí có năng lực trong giới. Được làm việc cùng những đồng chí, cùng chung chí hướng, cùng nhau cống hiến sức lực về quốc gia, thật sự là chuyện khiến người ta vui vẻ ngày 14 tháng 5, năm 1981. Không biết ai đã nghĩ ra việc nghiên cứu X này. Thực sự là một sáng kiến rất can đảm. Tất cả mọi người trong tổ đều vì thế mà nỗ lực hết sức. Tôi cũng không thể là người đứng ngoài được. Sau đó, những thí nghiệm X tiếp theo sẽ nhanh chóng sản sinh ra, thực hiện cho người ta chờ mong. Ngày 23 tháng 12, Năm 1982 Gần đây, tôi thường hay suy nghĩ về nghiên cứu X, rốt cuộc là đúng hay sai, nhưng những việc đó cũng không phải là việc tôi có thể quản. Việc tôi có thể làm chỉ là cố gắng dốc hết năng lực của mình và nghiên cứu, sớm nghiên cứu ra X hoàn mỹ, như vậy mới có thể làm giảm đi việc thất bại, rồi lại thất bại. Ngày 9 tháng 10 năm 1983, hôm nay lại có một vật phẩm thí nghiệm mới của thành viên X. Cả nhóm đồng nghiệp vô cùng mong chờ, bọn họ đã dồn hết tâm sức vào X đã lâu, như si như cuồng cả rồi, còn tôi thì ngược lại, đã không còn sự hưng phấn như lúc ban đầu nữa. Thí nghiệm rồi thất bại, lại thí nghiệm, lại thất bại. Một vòng tuần hoang như vậy không biết khi nào mới là kết thúc. Ngày 3 tháng 8 năm 1985. Hôm nay rất lạnh, lại có một đối tượng thí nghiệm mới. Đối tượng thí nghiệm lần này còn rất trẻ, cậu ta nói, "Cậu ta là quân nhân xuất ngũ, vợ cậu ta đang mang thai." Cậu ta nói, "Chờ tham gia thí nghiệm lần này xong, cậu ấy sẽ trở về có thể gặp được con mình rồi." Tôi đột nhiên không xuống tay được, nhưng Ngày 3 tháng 3 năm 1989 Cấp trên gửi văn kiện xuống Việc nghiên cứu X bị ngần đi Nhóm đồng nghiệp vô cùng căm phẫn Gào thét Vì tuổi xuân của mình trôi đi như nước chảy Chỉ vì cố gắng nghiên cứu X Bao nhiêu năm vừa rồi Tôi lại cảm thấy được thở vào nhẹ nhõm Rốt cuộc cũng được giải thoát Trong nhật ký Triều Tùng ghi chép lại một vài lịch trình kế hoạch trong quá trình tham gia nghiên cứu từ cảm giác tích cực, tự hào lúc đầu, dần dần biến thành do dự ấy nấy, cuối cùng là hối hận. Kỳ lương lật tới trang cuối, trang này không viết ngày mà giống như là một lá thư sám hối hơn. Đã bao nhiêu năm qua, kể từ khi rời khỏi tổ nghiên cứu X, nếu thời gian có thể đảo ngược, Tôi hy vọng ngày đó mình sẽ không phải nhận lệnh điều động kỳ. Nhiều năm như vậy, nhưng tôi vẫn không thể nào quên được. Tôi đã nghĩ muốn bù đắp nhưng lại không thể làm được. Nghiên cứu X vẫn là một hoạt động cơ mật. Dù tôi là người nghiên cứu hay là đối tượng thí nghiệm đến tham gia nghiên cứu, thì cũng không thể nói với người ngoài. Tôi chỉ biết duy nhất một cái tên. Đó là chàng trai đã từng nói Sau khi kết thúc thí nghiệm Sẽ về thăm vợ con Tôi thường mơ thấy Chàng trai đó nói với tôi Về cảnh tường khi cậu về thăm vợ Và đứa con nhỏ Cậu ấy chờ mong như vậy Tin tưởng tôi như vậy Nhưng cuối cùng tôi lại không thể đáp ứng Được mong đợi của cậu ấy Có rất nhiều những ánh mắt giống Chàng trai đó Bọn họ nhìn chầm chầm tôi Luôn xuất hiện trong giấc mơ tôi Nếu trên đời này Thực sự có một thứ gọi là báo ứng Thì tôi chỉ cầu xin Có thể cho tôi sống tạm Qua một thời gian nữa Cho tôi thêm một thời gian Để giúp đỡ vợ và con trai tôi Cho tôi được tận mắt Chứng kiến cháu nội tôi ra đời Còn về X Đây là ý tưởng Của một người rất liều lĩnh Nhưng lại là một sai lầm Đi ngược lại với sự phát triển tự nhiên của con người Tôi hy vọng Nhưng người đó đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa Một lá thư mang rất nhiều tâm sự Có thể thấy được khi viết lá thư này Suy nghĩ của triệu Tùng hơi hỗn loạn Cho nên nội dung trong lá thư cũng lộn xộn Cho đến khi lật sang trang sau Một cái tên đặt vào mắt Kỳ Lương Khiến lòng cô căng thẳng Ở trang sau kết thúc lá thư triệu Tùng gọi tên Lâm Hải Bình Hy vọng sau này, con cháu chúng tôi có thể gặp được con cháu của đồng chí Lâm Hải Bình Có thể giúp đỡ đối xử tốt với Lâm Hải Bình Lâm Hải Bình Lâm Hải Bình Cái tên này liên tục lặp đi lặp lại ở trong đầu của kỷ lương Đây chỉ là ngẫu nhiên trùng tên thôi hay sao? Đội chứng lương, đồ chứng lương Nghe thấy tiếng Lý Trạch gọi Kỳ lương giật mình hồi tỉnh lại Thì thấy Lý Trạch đang nhìn mình chầm chầm a hả à, sao thế Chị sao vậy Tôi gọi vậy mấy câu rồi mà không thấy chị phản ứng gì Lý Trạch hơi lo lắng Dù sao Kỳ lương cũng đã bị điều đi khỏi tổ trọng án Lần này gọi cô về hỗ trợ Không biết liệu có mang thêm phiền phức đến cho cô không Chị mệt à Kỳ lương đóng quyển nhật ký lại Không sao Thế nào rồi có phải có phát hiện gì mới không? Ừ. Lý Trạch lấy sổ ghi chép ra. Tôi vừa gặp mấy nhân viên tạp vụ chỗ Ngô Hoàng là việc về. Có một lần khi đi uống rượu cùng bọn họ, Ngô Hoàng đã tần thoát lát rằng gần đây có một ông chủ lớn nuôi hắn, hắn không có tiền thì có thể đi vay người kia. Lúc đầu mấy người đó đương nhiên không tin. Nhưng đến sau này thì Ngô Khoan có vẻ rất dư dã Tiền cho bạc cũng càng lúc càng đặt lớn hơn Đội trưởng Lương chịu đoán xem Ông chủ mà Ngô Khoan nhắc đến là ai? Lý Trạch đặt câu hỏi Kỳ Lương liếc nhìn hắn Là Triều Tôn Ma Khỉ thật, sao chị biết vậy? Hắn còn đang muốn để cô đoán một chút Gã Ngô Khoan này đúng là một tên cực kỳ vô sĩ nói xong Lý Trạch rút ra một túi đựng vật chứng bên trong có mấy tờ giấy Kinh lương nhìn thoáng qua đó là giấy vay nợ mà hắn viết cho Triệu Tùng bên trên có ghi ngày hết hạn trả vừa vặn là ngày Triệu Tùng bị hại đội trưởng lương chỉ nói xem gã này liệu có phải vì vay mà không trả được nên giết cả nhà Triệu Tùng không Lý Trạch phán đoán Không phải chú Hồ đã nói, hôm qua Khoa, Ngô Khoan đến tìm chú ấy để vay tiền. Có nói là hắn đang dính vào việc lớn đấy sao? Sau khi Lý Trạch nhận nhiệm vụ, hắn liền rời khỏi văn phòng đi thực hiện. Kỳ Lương bắt tay và nghiên cứu bản nhập ký của triệu Tùng mà cô đang cầm ở trong tay, suy nghĩ một chút rồi bấm số di động, gọi cho Hà Vũ. Hàng máy tầng 15 mở ra, Hà Vũ đã chờ sẵn ở bên ngoài. Sau đó, dẫn cô cùng đi đến phòng lưu trữ hồ sơ Hà Vũ đưa một tập hồ sơ cho cô là thông tin về Lâm Hải Bình Kỳ Lương nhanh chóng lật xem Khi Lâm Hải Bình còn tại ngũ, thành tích rất tốt có thể giữ lại tiếp tục công tác trong quân đội nhưng ông lại lựa chọn chuyển nghề sang cục cảnh sát Đến cục cảnh sát, biểu hiện của ông vẫn rất xuất sắc như trước đạt được nhiều thành tích không tầm thường Sau đó Không có sầu đỏ nữa, vì ông đã hy sinh vì nhiệm vụ. Nhìn phần tài liệu đầu voi đuôi chuột kia của Lam Hải Bình, Kỳ Lương cảm giác như đang đọc một cuốn tiểu thuyết. Đoạn đầu rất đặc sắc nhưng còn chưa xuất hiện cao trào thì đã đột nhiên kết thúc. Kỳ Lương nhìn thời gian Lam Hải Bình hy sinh vì nhiệm vụ là tháng 2 năm 1986. Cô bỗng nghĩ đến những dòng trong nhật ký của Triệu Tùng. Nếu đúng là một người, thì tất là Lâm Hải Bình đi làm chuột bạch của việc nghiên cứu X gì gì kia. Kết quả, thí nghiệm không thành công, ông cũng trở thành oan hồn của việc thực hiện thất bại. Hạ Vũ, anh đã từng nghe nói về tổ nghiên cứu X chưa? Là cái gì vậy? Nhìn phản ứng của anh, xem ra anh cũng không biết. Cũng phải, tính thời gian thì lúc đó anh cũng chỉ mới có mấy tuổi. Về chuyện của Lâm Hải Bình, chỉ có mấy thông tin này thôi ạ Ở đây, anh cũng chỉ tra được đến thế. Hà Vũ nhíu mày. Hồ sơ chỉ ghi lại khoảng thời gian từ năm 1982 đến năm 1987. Nhưng nếu so sánh với những người khác thì... Anh chỉ chỉ vào số liệu ít ỏi ở trên giá. Các người đang tìm gì? Một giọng nói ô ô vang lên, khiến cho kỳ lương giật mình. Ánh sáng ở trong phòng lưu trữ vốn không tốt, thường ngày cũng ít có người đến. Đột nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên như vậy. Nếu không phải bình thường hai người cũng rất to gan, thì đã bị dọa đến giận người rồi. Kỳ lương quay lại là người đàn ông già quản lý phòng lưu trữ. Ông Lý, chúng cháu đang tìm chút tài liệu. Ừ nhìn thấy rõ là kỹ lương ông lý nói tiểu lương à ông nghe nói cháu đã được điều đây rồi cơ mà sao lại quay lại cháu quay về tìm một chút tài liệu kỹ lương chỉ chỉ khoảng trống ở trên giá ông lý sao chỗ này nhưng có vẻ ít hơn mấy bộ tài liệu khác nhiều thế ông lý đi tới gần nhìn qua rồi nói chỗ này à bị cháy rồi cháy rồi cháy Ông Lý đưa hai người ra ngoài Các cháu không biết gà. Lúc trước cục cảnh sát Cũng từng bị cháy một lần Ông rót trà cho hai người Rồi chậm lại nói Đóng hồ sơ này bị thiêu hủy Vào lúc đó Vậy sao không bổ sung thêm Có gì hay đâu mà bổ sung Ông Lý nói Cũng chỉ là một số ghi chép Về mấy tội phạm tử hình thôi Dù sao, người cũng chết rồi, bổ sung hay không, cũng chẳng có gì khác biệt. Ông Lý, ông công tác ở cục bao nhiêu năm rồi? Cũng lâu rồi đó. Ông Lý sơ vào chân trái của mình. Cái chân này bị thương xong cũng không làm được gì. Chính phủ thông cảm cho ông, nên mới sắp xếp cho ông làm việc ở đây, kiếm sống qua ngày. Ông Lý vốn là Hồng Quân nằm đó tham gia chiến tranh giải phóng bị thương chân trái may mà còn giữ được mạng sau đó chính phủ sắp xếp cho ông đến cục cảnh sát quản lý phòng lưu trữ hồ sơ cũng phải hơn 20 năm rồi Ông có nhớ ở trong cục này có một cảnh sát tên là Lâm Hải Bình không? Hạ vô hỏi cũng đúng câu hỏi mà kỹ Lương đang thắc mắc Lâm Hải Bình à? Ông Lý nheo mắt Dường như đang cố tiền ở trong trí nhớ Xem có tồn tại người này không Nhưng dù sao Ông cũng đã lớn tụi rồi Nhắc đi nhắc lại cái tên kia vài lần Nhưng cũng không nhớ ra chút gì cả Là người này nè Hà Vũ lôi tấm ảnh Mà Kỳ Lương đưa cho anh ra Ông Lý cầm ảnh chụp Đưa sát lên mắt Để nhìn cho kỹ À Là Tiểu Hải à Ông Nghe ông nói vậy, kỹ lưu mừng rỡ. À, à, à, ông, ông biết ông ấy à? Biết, sao lại không biết chứ? Ông Lý không thể giấu nổi nét hoài niệm trên khuôn mặt già nua. Cậu ta gọi ông là chú lầm. Hồi đó, mỗi lúc trời mưa, là chân ông lại bị đau. Cậu ấy thường xuyên đến giúp ông sắp xếp tư liệu. Đúng là một thằng bé ngoan. Ông thở dài. À... Sao ông ấy lại hi sinh vì nhiệm vụ ạ? Kỷ Lương hỏi Năm đó tiểu hải phá không ít vụ án ở cục cảnh sát Cũng rất có năng lực giống cháu ấy Ông Lý nói với Kỷ Lương Sau đó có một ngày cậu ấy đến nói với ông Rằng một thời gian ngắn sắp tới cậu ấy sẽ không thể tới giúp ông được Ông hỏi có phải cậu ấy được thăng chất không? Cậu ấy chỉ nói là nhận được một nhiệm vụ gì đó Phải đời ở đây một thời gian Ông còn nhắc cậu ta Phải thể hiện thật tốt Đây là thử thách mà tổ chức đặt ra cho cậu Chưa biết chừng Đến khi về sẽ có thể được thăng chất một bước lên mây Ký ức luôn khiến cho người ta phải động lòng Lần đó sau khi cậu ta đi được khoảng một thời thời gian Thì lúc quay về Cơ thể có vẻ khỏe mạnh hơn nhiều Nói tới đây, ông Lý dừng lại Giống như không biết nên nói như thế nào Nhưng mà ông vẫn cảm thấy có gì đó rất bất bình thường Có gì bất thường ạ? Cây lương sốt ruột hỏi Người đó đúng là Tiểu Hải Nhưng lại có một cảm giác rất khác Ông Lý nhớ lại lần cuối cùng gặp Lâm Hải Bình Tùy Tiểu Hải nhìn rất nghiêm túc Nhân làm là một đứa bé tốt bụng bề ngoài lạnh lùng Nhưng bên trong lại rất nhiệt tình Có điều lần đó trở về Cậu ta dần thay đổi Trở nên rất hung ác, tàn nhẫn Nghe nói có thời điểm đi bắt tội phạm Cậu ta thường xuyên hành hạ tội phạm Đến mức đầu rơi máu chảy Gãy tay gãy chân Rất hay nóng nảy, dễ cấu giận Có một lần Khi đến chỗ ông nói chuyện phím Đột nhiên cậu ấy ngã xuống đất không ngừng vò đầu bứt tai hét đau quá, đau quá. Thị trấn nữ là đập đầu xuống sàn nhà, mày mà ông kéo cậu ta lại nếu không cậu ta sẽ thực sự đập nát đầu mình mất. Bồ vàng phát cuồng của Tiểu Hải thực sự khiến cho người ta sợ hãi. Sức lực cũng cực kỳ lớn, vài người xúm vào mới miễn cưỡng giữ được cậu ta. Tiêm thuốc an thần cũng không ăn thua gì. Sau đó thì sao? Kỳ Lương ngồi nghe càng thấy sốt ruột hơn, nhưng người già đã nhớ lại thì phải từ từ, muốn vội cũng không được. Sau đó, ông Lý lại cố gắng nhớ. Sau đó, đột nhiên có một người. Một người? Ừ, một người đàn ông nhìn rất đẹp. Đàn ông mà dùng từ xinh đẹp để tả à? Kỳ Lương và Hà Vũ cũng quay sang nhìn nhau không nói gì. Họ giữ im lặng chờ ông Lý tiếp tục hồi tưởng. Người đàn ông đó rất gầy, làn da rất trắng, giống như là ít ra nắng vậy. Mãi tóc đen dài, nhưng lại khiến cho không ít. Có cảm giác như hà anh ta rất nữ tính, mà ngược lại lại rất có khí chất của một quý ông. Anh ta mặc chiếc áo blue trắng của bác sĩ. Sau khi tới đây, anh ta tìm cho Tiểu Hải thứ thuốc gì đó, Tiểu Hải liền an tĩnh lại, ngủ say. Rồi anh ta đưa Tiểu Hải đi, sau đó ông cũng không còn gặp Tiểu Hải nữa. Ông có biết người đàn ông kia là ai không? Người đàn ông xinh đẹp kia chắc chắn có liên quan đến cái nghiên cứu X chỏ mã kỳ. Ông Lý nhấp một ngụm trà, xoa dịu cổ họng đang khô khóc của mình, cố gắng trấn tĩnh tâm trạng. Sau đó, người đàn ông kia có quay lại cục một lần, đưa trò cốt của Tiểu Hải về. Anh ta có đến tìm ông, đưa cho ông một lọ thuốc. Nói là Tiểu Hải rất lo lắng, thuốc kì có thể trị được bệnh cũ ở trên đùi ông. Ông có hỏi ông ta, Tiểu Hải chết như thế nào, nhưng anh ta không nói gì. Chỉ cười với ông, rồi sau đó lại phóng hỏa thiêu hết cả chỗ hồ sơ kia. Ông Lý chạy chạy Chính là chỗ mà hai người vừa đứng Hồ sơ đặt trên giá đó Ít hơn các giá khác rất nhiều Phóng hỏa Cây lương trần tròn mắt Gà kia thật quá to gan Chạy thẳng đến cục cảnh sát phóng hỏa Hạ vũ cũng sững sốt Còn mẹ nó Cái tên quàng quấy đó không muốn sống nữa à Người đó có bị bắt không Không Ông Lý lắc đầu dường như cũng khó hiểu Đã không bị bắt Bên cục cảnh sát còn phong tỏa chuyện này không cho người ta nói ra. Ông nhớ lúc đó bên quân đội còn có người đến đây hình như gọi là xếp hạng.